bởi chỉ có quỷ ngải thì mới có thể chế ngự và trừng phạt kẻ làm bùa ác độc kia. Nhưng để nuôi được ngải là một việc không hề dễ dàng. Hơn nữa, muốn nuôi ngải thì còn phải phụ thuộc vào chính máu của người luyện. Chỉ mấy ngày qua tới đây thôi mà da người trên người của chàng đã nổi lên cục cô củ ấp úng. Nếu thành công thì thì trình sẽ sao ạ? Rất khó nói.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 Trang ơi, Trang Tất nhiên là Trang gần như vỡ hòa trong các cảm xúc rồi Cô toàn lao đến ôm chầm lấy người yêu Nhưng không thể, thành như một màn xương mỏng vậy Cô hòa đến khóc Anh ơi, em nhớ anh lắm, em nhớ anh lắm Ờ, em yên tâm Chỉ cần đến lúc em hoàn thành xong việc nuôi ngại Giải thoát cho anh thì chúng ta sẽ được gặp nhau mà. Nói tới đây, thành vụt biến mất đi, chàng cũng đã bình tĩnh luôn, thức dậy, cô lại càng quyết tâm hơn trong cái việc nuôi củ ngải. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net